Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Xíu, ừ, thân thể phong phi vân như kiếm Bắn thẳng đến mà lên Có khí tức sắc bén bạch hồng quán nhật trực tiếp xuyên phá cung điện Bay đến giữa không trung Sau đó lại từ trên xuống dưới Một chưởng đè xuống Bảy đầu hư ảnh kỳ ngư màu xanh từ trong lòng bàn tay lao ra phát ra bảy tiếng tru liên rung trời động địa, giống như một đám thần ngưu ngang trời mà qua vậy. Bá, bên trong cung điện, một cổ huy hoàng chi khí bay lên, chấn vỡ cung điện đang nhanh chóng rơi xuống. Vô số vách tường và gạch ngói vụn tung bay bốn phía. Một đầu mãnh xà dài đến 16 mét lao ra, há miệng nhổ một cái, một mảnh hắc khí ăn mòn lập tức bắn ra. Trong cung điện cực lớn kia vậy mà có một đầu cự mãng trên người dài khắp thanh lâm. Giữa rừng phiên chảy ra mụ dịch. Một đôi sà nhãn đen kịt mà độc ác lớn như đầu người. Lưỡi rắn đỏ tươi phun ra nuốt vào thập phần khíếp người. Xuy xuy. Mãng sà chi thân còn lớn hơn cả thùng nước cách tốt bay trong không khí. Đụng nét một đầu hư án kỳ ngưu trong đó. Trên lưng phiến ướm ra ánh sáng màu đỏ, phóng về phía Phong Phi Vân. Sà Vũ thật độc. Ốm tay áo Phong Phi Vân bị Sà Vũ dính vào, lập tức đã bị ăn mòn thành màu đen, biến thành đen xám. Thân thể trầm xuống, Phong Phi Vân rơi xuống trên mặt đất. Cự mãn cũng theo đó vọt xuống, thân hình bị khói đen đậm đặc bao lấy, toàn thân tanh hôi khiến người phải buồn nôn. Oan Bên người có một tà cung điện màu xanh bay lên. Lăng ác qua, bụi mù đầy đất, đá vụn bay khắp bốn phía. Một đầu hạc độc tử cao 4 mét phá vỡ vách tường dày 1 mét. Huy động hai cái cự kềm sắt bén như đao lao đến. Đát đát, cự hạc giẫm nát phiến đá trên mặt đất, tốc độ bay nhanh trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Phong Phi Vân. Bá, thân hình Phong Phi Vân lóe lên, lướt ngang tầm hơn 10 trượng tránh thoát khỏi đợt giáp công của cự mãnh và cự hạc. Đây là tình huống gì đây? Chẳng lẽ ở trong vô sát tử thành? Trong mỗi một tà cung điện đều chiếm cứ một đầu độc vật cổ xưa. Chiến lực quả thực không dưới dị thú 400 năm năm, tăng thêm kịch độc trên người chúng nó. Lực phá hoại quả thực còn mạnh hơn cả dị thú. Thật giống như đáp lại suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân vậy, hơn 10 tà cung điện chung quanh đồng thời bắt đầu rung động. Oanh, hơn 10 tà cung điện đồng thời đánh tới Phong Phi Vân. Đây là một màn tràn cảnh to lớn, đặc biệt chói mắt nhân tâm. Giống như hơn 10 tà nốt nhỏ bay nhanh trên bầu trời vậy. Đây nào phải vô sắc tử thành chứ, quả thực khắp nơi đều là xác cơ. Hắc thủy thuật Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay, xuyên qua một tà cung điện, bên trong huyết vụ tốn ra, truyền ra một tiếng hú thê lương, một đầu cự tiếp bị hắc thủy thuật tiêu diệt. Bá, Phong Phi Vân tốc độ cực nhanh, đi xuyên qua giữa những độc vật này, không ngừng đánh ra từng đạo hắc thủy chi thuật. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ đã có 13 cổ thi thể khổng lồ ngang dọc trên mặt đất. có mảng xà dài hơn 10 thước, độc hạt cao hơn 4 mét, có vô công mọc ra trên trăm cái chân, tất cả thi thể đều bạo liệt, hóa thành từng đoàn từng đoàn độc vật, biến thành một mảnh độc vân, đậm đặc gắn vào đỉnh đầu phong phi vân. Vô thiên cái niệm ép xuống dưới, âm hồn bất tán. Phong phi vân không muốn lại tiếp tục dây dưa nữa. Trong lòng bàn tay sinh ra một đóa hỏa liên đỏ thẫm, bay thẳng trời cao. Khói lộc đầy trời lập tức mì đốt sạc. Khói đen tan hết, vầng sáng rơi vãi xuống. Linh thạch nhô lên cao, giống như một vòng tròn trơn tròn không tì vết sáng tỏa vạn dặm, sáng ngời mà yên tĩnh. Vô lượng tháp tầng thứ 3 thông qua. Hào Quang rơi lão tả đến đỉnh đầu phong phi vân. ở trong đầu của hắn ngưng tụ thành một đạo thần thức. Đạo thần thức thứ tư đúng thời cơ mà sinh. Thần cơ đỉnh phong chính là tu luyện thần thức. Mỗi khi luyện ra một đạo thần thức, chiến lực cũng sẽ mạnh hơn một phần. Cảnh giới cũng theo đó tăng lên một đoạn. Oanh, mặt đất sụp đổ. Đất thạch tan vỡ. Một đầu than đá hiện ra ra, kéo dài vào bóng tối trong lòng đất. Đây là thông đạo tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 4. Phong Phi Vân không hề có chút do dự lập tức đi vào. Ba tầng trước đều dễ dàng song qua, hơn nữa còn chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng bắt đầu từ tầng thứ 4 thì khảo nghiệm chính thức đã đến. Hoang nhiên tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 4. Thanh âm này lúc này cũng không phải trực tiếp vang lên trong ốc Phong Phi Vân nữa. mà là một cô gái mặc áo đen đang nói với Phong Phi Vân. Vô Lượng Tháp tầng thứ 4 hoàn toàn vượt quá dự liệu của Phong Phi Vân. Bởi vì nơi này thật sự bình thường, hoàn toàn phù hợp với tất cả tiêu chuẩn của một tòa cổ tháp. Có vách tường treo cổ họ, có cửa sổ thanh một, có bàn học, có cái ghế, thậm chí còn có một giá sách, giống như là tháp cao thư phòng. Cũng bởi vì nơi này quá mức bình thường, cho nên mới lộ ra quá không bình thường. Có biến hóa rõ ràng so với ba tầm trước. Tầm thứ nhất là Huyền Không Thạch Đài, tầm thứ hai là Thiết Lao, tầm thứ ba là Vô Sát Tử Thành, đều là nơi hung sát. Xem ra bắt đầu từ tầm thứ tư chính là một đường ranh giới. Cô gái áo đen kia an vị ở trước bàn sách đang mở ra một bản thẻ tre, ngẩng đầu cười nói với Phong Phi Vân. "Vô Lượng Tháp tầng thứ 4 không phải sẽ an bài ngươi làm đối thủ của ta đấy chứ?" Phong Phi Vân cười nói, "Ta gọi Cổ Du. Thần cơ đại viên mãn. Ngươi nếu có thể độ chiến thắng ta, liền xem như xong qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 4." Cô gái mặc áo đen kia thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói, Ngươi bây giờ có thể nhận thu ta sẽ trực tiếp đưa ngươi về tầm thứ 3. Khảo nghiệm vô lượng tháp tầm thứ 4 vậy mà cũng đã là một vị cao thủ thần cơ đại viên mãn. Cái này cũng quá biến thái rồi. Cảnh giới cao hơn phong phi vân quá nhiều. Khó trách rất nhiều người đều bại lui ở tầm thứ 4. Không cách nào tiến vào tầm thứ 5. Tầm thứ 4 cũng đã xuất hiện cao thủ cấp đột ngột thần cơ đại viên mãn. tầm thứ 5. Tầm thứ 6 hẳn sẽ càng thêm biến thái. Phong phi vân rốt cục không kỳ quái. Vì sao bọn người Bắc Minh Dương và Huệ Vũ lại thua ở tầm thứ 5, không cách nào tiến vào tầm thứ 6? Tầm thứ 4 cũng đã đáng sợ như thế, độ khó của tầm thứ 5 có thể nghĩ. Đương nhiên thần cơ đại viên mãn cũng có phân ra cao thấp. Cô gái mặc áo đen này chính là loại yếu nhất trong thần cơ đại viên mãn. Bất quá cũng chỉ là so với thần cơ đại viên mãn thôi." Phong Phi Vân cười lắc đầu. Hắn đã sớm muốn đánh một trận với cao thủ cảnh giới thần cơ đại viên mãn rồi. Hôm nay rốt cục đã được như nguyện. Làm sao có thể nhận thua? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Một khi chiến đấu bắt đầu, ta sẽ không lưu thủ đâu. Ngươi có thể ngay cả cơ hội hôn nhận thu cũng không có đâu." Cô gái mặc áo đen vẫn đứng cạnh bàn học thản nhiên nói, ngón tay còn nắm lấy cuốn thẻ tre kia. "Bắt đầu đi." Phong Phi Vân gọn gàng dứt khoát nói.